lục cẩm duyên chỉ cảm thấy đem người ôm vào trong ngực mới có chân thật cảm kia viên dẫn theo tâm cũng tốt xấu hạ xuống đoá hoa lời nói lục cẩm duyên đương nhiên là nghe được hắn thở dài hỏi nhớ nghiệm có hay không bị dọa đến nhớ nghiệm lắc đầu ngưỡng đầu hướng lục cẩm duyên cười đến có chút lấy lòng ta không có bị dọa đến bị dọa đến chính là cái kia tài xế cùng kia mấy cái đạo tặc mới là lục cẩm duyên cúi người hôn hôn nàng cái chán hắn còn muốn nói cái gì liền nghe được có xe cảnh sát bóp còi thanh âm. Vốn dĩ sự cố giao thông như vậy chính là giao cho giao thông bộ tới, nhưng sau lại nhận được thượng cấp sai sử nói có mấy cái cầm súng đạo tặc, cho nên bọn họ tới tam chiếc xe cảnh sát, đều là hạng nặng võ trang. Cùng cảnh sát trước sau chân đổi tới, là đóa hoa đại ca hoa tinh hoành. Bọn họ nghe đóa hoa nói đạo tặc trong tay còn có thường, đều bị sợ hãi, trực tiếp kinh động cả nhà. Nếu không phải Hoa Gia những người khác đều ly đến khá xa, phòng trừng tới liền không chỉ là Hoa Tĩnh Hoành một cái ca ca. Z quốc xuống ống quản chế tuy rằng không có đặc biệt nghiêm khắc, nhưng người thường là rất khó có tư cách xử lý những cái đó thủ tục. Cảnh sát cùng Hoa Tĩnh Hoành sốt ruột hoảng hốt đổi tới, đều là như lâm đại địch trạng thái. Kết quả chờ bọn họ đến hiện trường, nhìn đến chính là thường đã bị hủy đi đến rơi rớt tan tác, người. Tuy rằng không có rơi rớt tan tác, nhưng cũng không hảo đi nơi nào. Trinh lăng qua đi, tự nhiên là chạy nhanh dò hỏi sự tình phát sinh trải qua. Kia sau cá nhân đều bị mang đi, bởi vì còn có thương vong, này án tử cũng liền trở nên càng nghiêm trọng. Nhớ niệm cùng đoá hoa nhưng thật ra trực tiếp ở hiện trường ghi lời khai là được. Nhớ niệm toàn bộ hành trình bị lục cầm duyên ôm ở trong ngực, nàng đem vừa rồi phát sinh sự tình đơn giản nói một chút. Chính là thấy xe vận tải muốn đâm lại đây, nàng liền lôi kéo đoá hoa nhảy xe. Sau đó đuổi theo xe vận tải tài xế thời điểm bị đạo tặc dùng thương chỉ vào. Thấy có người nổ súng, nàng liền phản xạ có điều kiện mà kéo cá nhân chống đỡ. Lại lúc sau chính là nàng đem người tay vặn gãy chân dâm chặt đứt. Đến nỗi bị hủy đi tay một thương, là đoá hoa nói muốn dạy nàng như thế nào lắp ráp Nhớ nghiệm đem toàn bộ quá trình đều nói được phi thường bình đạm, ngự khi không gọn sóng, thoạt nhìn không có bị dọa đến, tâm tình cũng không có quá mức phấn khởi. Giống như là, đã trải qua một kiện thực bình thường sự tình. chương 737 quá kích thích quá khóc huyễn. Nhớ nghiệm biểu hiện như vậy nhường cho nàng ghi lời khai cảnh sát tiểu ca đều nhịn không được hoài nghi vị này chính là không phải mộ hắc đạo đại lao nữ nhi, bởi vì đã trải qua quá nhiều ám sát, cho nên đã thói quen. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Không thể không nói, vị này tiểu ca não bổ vẫn là man phong phú.